Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người phụ nữ mở cổng và mời bọn tôi vào Sau đấy, cô ta nhanh chóng quá cửa lại Vào bên trong gian trước Cô ấy châm lửa đốt đèn lên Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên Và đến giờ mới để ý Dường như thị trấn này đã hoàn toàn bị ngắt điện Không một ngôi nhà nào có ánh sáng từ đèn huyền quang cả Mặc cho hệ thống đường dây điện trên cao Đều trông rất đầy đủ Ngồi xuống một bàn ghế gỗ đều khắc chạm trồ Cô ta chế trà mời chúng tôi Quynh giới thiệu với các con, cô Tiên Liên, còn đây là mẹ cô. Người ở thị trấn này gọi bà là bà Út. Dạ, còn con thì tên Quỳnh. Đây là Hoa, bạn kia tên Tú và anh đấy tên là Hoàng. Quỳnh cầm tách trà trên tay, vừa nhâm nhi vừa hỏi. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra ở thị trấn này thế ạ? Hình như đang bị cắt điện đúng không? Lúc đầu mới tới đây, con còn có cảm giác như thị trấn bị bỏ hoang vậy. Cô Liên trầm ngâm ngước nhìn lên trần nhà một chập sâu, cô thời dài và từ từ kể cho chúng tôi nghe về những chuyện bí ẩn đang xảy ra tại nơi này. Thị trấn nằm dọc theo chân dãy núi kéo dài giáp với tỉnh L. Ở đây, mọi người đều theo đạo Thiên Chúa. Có một nhà thờ để cử hành thánh lễ cách nhà cô liên không xa. Chuyện bắt đầu vào sau rằm tháng 7 âm lịch, tức khoảng độ vào tháng Chạp. Khi vị linh mục đứng đầu hiện tại chuyển xứ, rời khỏi nhà thờ đi nơi khác. Hôm ấy, trang viết mây đen từ đồng nguồn gút kéo tới. Răng kiến cả bầu trời ở thị trấn này Tuyết đầu rời sáng cho tới tận chiều ta Mặt trời như bị nút trừng Sương khói bắt đầu xuất hiện Chúng bùa vây hết những lối ra vào thị trấn Ông Đăng là ảnh ruột của cô Liên Theo vai vế Ông Đăng đứng thứ tư Còn cô Liên đứng thứ sáu Chiều ấy tầm hơn 2 giờ Bác Đăng lấy xe máy ra đông Khi trời tối mịt Vẫn chưa thấy ông ta về Người nhà và bà con trọng trần mới xác đèn pin đi kiếm Chẳng ai chứng kiến được chuyện gì chị biết rằng khi đi ngang qua cây cầu nối mương thì họ phát hiện ông đăng đã bị vỡ sọ nằm bên trụ chắn, máu me chảy từ trên trụ xuống cả mặt đường xi măng. Ngay ngày sau đó, là con trai của ông ta, đặt trên đường ra ngoài trấn đi tìm linh mục về làm lễ thì bị xe đầu kéo cán chết ngay tại chỗ. Mầu đen của tăng tóc báo chúng đến gia đình ông đăng nói riêng và cả dòng họ nói chung. Ai ai cũng thương tiếc kể cả người trong thị trấn. Vì gia đình ông đăng sống rất tử tế, chưa bao giờ gây nên oán thù với người nào bao giờ và hơn hết, ai cũng cho rằng đây chỉ là điều xui xẻo, không may đến lúc phải xảy ra, vì nguyên nhân đều do tai nạn. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy, nhưng ngày ngày hôm sau, ảnh nấy trong thị trấn cũng đều bắt đầu trở nên hoang loang. Họ phát hiện ra rằng, tất cả những lối ra vào thị trấn đều không thể đi qua được nữa, chúng bị che kín bởi những khối sương mù dày cộm. Nếu đi vào đấy, sẽ mất hết phương hướng và khi ra được khỏi đấy, thì lại thấy bản thân đang đứng ở vị trí lúc đầu. Những ngày tiếp theo, Điện trên các trụ đều tắt hẳn, sóng điện thoại cũng chẳng còn cột nào. Người trong thị trấn đã liên lạc với cơ quan chức năng và các linh mục để nhờ sự giúp đỡ vào thời điểm trước đó. Tuy nhiên, họ trả lời rằng không biết địa chỉ thị trấn ở đâu và chuyện này qua nơi ấy bao giờ. Những truyền thật chẳng tên nào từng tượng nổi, nhưng nó lại đang xảy ra. Bạn hãy thử nghĩ, nếu bạn đang sống ở một thế giới và nó không được ai biết đến thì cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Là sợ hãi, là tuyệt vọng, là không lối thoát. Và phải, chính những người trong thị trấn này cũng thế, họ chỉ còn biết cố gắng đọc kinh cổng nguyện mỗi ngày. Cho tới một hôm, cách thời điểm hiện tại ba tuần trước, có một người lạ mặt xuất hiện trong làng. Ông ta ăn mặc rất kỳ lạ, dâu tóc xùm xòa. Khi thế ông ta, ai cũng hết sức kinh ngạc vì chẳng biết bằng cách nào ông ta có thể vào trong thị trấn này. Người ấy tự dưng là thầy chuyên tài độc trùng, người quen của ông Triều, đến để giúp gia chủ vượt qua kiếp nạn. Vài thị trấn này thoát khỏi tai họa diệt vong. Ông Tiêu đứng thứ năm trong gia đình Cố Liên, và sở dĩ vị thầy vào được nơi đây là bởi lẽ ông có bí thuật của Dương Minh. Ngoài trừ thánh thần, ma quỷ thì chỉ những người có căn nguyên, có bí thuật, có đạo hạnh mới đủ khả năng để vượt qua trận đồ kiên cố kia. Ai ai cũng hết sức mừng rỡ và tin tưởng vào vị thầy ấy. Nhưng rồi tai họa lại ập tới. Trời tối, mây đen buông quanh trời, bóng trắng lất phất ẩn hiện. Vì thầy là một chiếc bản giải độc ở giữa thị trấn, nơi ấy chỉ có ông ta và ông Triều. Vì chấp đó, vì thầy đã dặn dò người dân rằng phải ở yên trong nhà, khóa chặt cửa tiền, cửa hậu, cửa sổ và để kín bồng gió. Trong mỗi canh giờ phải tới nước lá mã tiền lên khung cửa sổ, ai gọi cũng không được đáp, kể cả người thân. Nếu lần này không thành thì cứ sau 49 canh giờ của ngày hắc đạo trong tháng sẽ lại có một người, kể cả động vật, phải nhận lấy cái chết. Tới giờ hời, vị thầy bắt đầu làm lễ. Chính vị ấy có một chồng nhà, nên cách thức giải chung như thế nào, không một ai được chứng kiến. Nhưng khi bước qua giờ tí, nhưng... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net